Đây thật sự là một kỳ tích. Cuối cùng nàng không thể làm gì khác hơn coi nguyên nhân của sự thay đổi này quy cho thiên phú của Sở Vân. Đã sớm nghe nói, thiếu đạo chủ thư gia là người có thiên phú chắc tuyệt, là người đứng đầu trong thế hệ trẻ. Ta vốn cho điều đó là đúng, nghĩ nếu Bích Hàm xuất thủ, tuyệt đối hắn sẽ không đứng nổi ở vị trí này. Ta sai rồi. Trong lòng Bạch Toa toa than thở, loại tư chất này quả thực chính là quái vật, thảo nào có thể hấp dẫn Big Hàm của nhà ta, nhưng hiện tại hắn còn không biết thân phận đích thực của Big Hàm, ta nên làm như thế nào mới có thể trợ giúp cho Big Hàm đây? Lúc này, nàng đã thực sự tỉnh táo lại, nàng không thể không thừa nhận thiên tư của Sở Vân, tuy rằng trong cuộc chiến kia, bản thân mình không dùng hết lực, chỉ muốn dạy cho Sở Vân một bài học nhưng một kẻ gần 16 tuổi đánh với người 200 tuổi như mình mà có biểu hiện như vậy cũng thật quá kinh diễm. Hiện nay nhìn đạo pháp ma hợp mới của hắn, đánh giá trong lòng Bạch Toa Toa đối với Sở Vân đã nâng thêm một tầng. Nàng càng buồn bực hơn khi chính mình lại không hề có kinh nghiệm về phương diện này, muốn trợ giúp cho đồ đệ nhà mình lại không có cách nào. Hiện nay chỉ có thể lo lắng xuông. Sở Vân vừa tiến lên phía trước, vừa to nhỏ nói chuyện với Thạch Gia Minh, đều là những người gặp lại nhau sau khi chia cách nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Phần lớn đều là hắn nói, Thạch Gia Minh tựa như đang nghe. Trừ Phi Sở Vân chủ động hỏi đến, Thạch Gia Minh mới mở miệng đáp lại vài câu. Sở Vân thoải mái trầm bổng kể về những chuyến đi mạo hiểm, hăng hái sôi nổi nhớ lại những ký ức chiến trường, khiến hai mắt Thạch Gia Minh trước liên tục. Cứ như vậy mà tiến xuống phía dưới đi qua lãnh địa Sa Ma, mọi người đã tới sát biên giới Sa Nhãn Đôn Hoàng rồi. Giữa sa mạc rộng lớn, xuất hiện một hố cát khổng lồ. Diện tích hố cát rất lớn, có thể nuốt được cả thành thị lớn. Hố cát cũng không yên lặng, nó phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc. Nguyên nhân khiến nó tới tới sát biên giới là vì một lượng lớn cát vàng đang không ngừng trút xuống phía dưới, hình thành thác cát cao tới hơn 10 trượng. Trong 6 ngày diện tích hố cát càng lúc càng lớn, rộng ra gấp hơn 3 lần, sau đó mới dừng lại. Sau đó, một cơn bão cát rít gào lớn tới mức xưa nay chưa từng thấy, gùi lấp toàn bộ hố cát xa nhãn. Đây là một hiện tượng tự nhiên rất kỳ lạ, bất kỳ ai cũng muốn biết nguyên nhân diễn ra hiện tượng này. Cứ 3 năm sẽ lại thấy cảnh tượng phát ra, chỉ sợ rằng phải đi được tới chỗ sâu nhất trong di tích cổ mới có thể biết rõ được nhưng cổ thành chẳng bao giờ bị thăm dò hết cả. Đối với những đội thám hiểm luôn bị các cuộc đấu đá lẫn nhau gây cản trở mà nói, thời gian 6 ngày thật sự là quá ngắn. Bất kỳ ai cũng chưa từng tiến được tới giải đất trung tâm di tích cổ thành, thậm chí ngay cả trong giới hạn một dạng cũng có rất ít người đặt chân tới. Trong di tích cổ thành có rất nhiều yêu thú, phần lớn là sa ma, độc như tấn ảnh độc hạt, cao lớn như cự nhân già quang ma cô vân vân. Ngoài những thứ đó, thông hành lệnh cũng là nhân tố then chốt nhất kìm hãm bước chân của những người thám hiểm. Mọi người đứng gần nhau một chút, để phòng bị sa lưu kéo xuống hố. Đợi tới khi tiến vào giữa sa đạo, nếu chẳng may bị lạc, căn cứ vào yêu binh tiến hành liên lạc với nhau, rồi mau chóng trở về đại đội. Bạch Toa Toa nói đến đây, ngừng lại một chút, hét lớn một tiếng chắc như đinh đóng cột. Xuất phát, tiếng ba mươi người lĩnh mệnh rền vang họ đều tự triệu ra yêu vật, sau đó cùng về phía hố cát, khi tới sát biên giới rồi liền cùng một lúc nhảy vào giữa hố cát. Sở Vân và Thạch Gia Minh liếc nhau, cũng theo sát phía sau, nhảy vào hố cát. Thạch Gia Minh triệu ra Kim Ngọc Tiên Điệp, con yêu thú này đã có tu vi linh yêu đỉnh phong, giáng ở phía sau Thạch Gia Minh, hai cánh to lớn vỗ mạnh, mang theo chủ nhân tự do bay lượn. Mà Sở Vân thì bằng vào Ngự Hư Phong, hắn có hồng yêu năm màu, trên chân lại có tật phong kính thảo hài, tự nhiên không sợ hãi. Hố cát rất sâu, cao chừng trăm trượng. Một lát sau, Sở Vân mới rơi xuống đến mặt đất ở dưới đáy hố cát. Nói là mặt đất, kỳ thực cũng không chuẩn xác. Nó thật giống như một cái môi thật lớn, có một vài nơi là đá rắn chắc, có chút vài nơi là động rất lớn. Cát ở khắp nơi đều chút cả xuống đây. Nhưng trên mặt đất dưới đáy hố cát lại có các động xuyên sâu xuống phía dưới. Loại động này nhỏ nhất cũng giống như miệng giếng, lớn nhất có thể nuốt cả con thuyền. Sở Vân nhìn thấy xung quanh mình có vô số những động như vậy nằm chi chít dưới mặt đất. Chính bởi những động khổng lồ này mới có thể khiến cát vàng trôi xuống phía dưới mà không lấp đầy hố cát. Quay đầu lại nhìn lại, cát vàng ở xung quanh đều mở rộng ra phía ngoài. Trên bầu trời ánh nắng chói chang chiếu khắp nơi, cát vàng tung bay trong không khí khiến cho dưới đáy hố cát cũng không sáng, ngược lại có vẻ âm u trong thế giới toàn cát vàng. 30 người đã nhảy tập hợp tại một chỗ. Vì phần bạch toa toa, nàng vẫn thủy chung đi theo bên cạnh Thạch Gia Minh. Thạch Gia Minh thì nghiên cứu địa đồ một hồi lâu, cuối cùng lựa chọn một lỗ trống trên mặt đất. Chúng ta theo cát vàng, nhảy vào trong động chính thức tiến vào di tích cổ thành. Suốt suốt suốt, cát giống như nước theo vô số hang động chảy vào sâu trong lòng đất. Những hang động này hình thành ngang dọc liên kết với vô số địa đạo. Ngay trước mặt Sở Vân, chỉ 100 trượng cũng có thể thấy chúng tạo thành những mạng lưới gồm các thông đạo chằng chịt. Chỉ có theo những thông đạo này, cùng Sa Lưu đi xuống phía dưới, cuối cùng mới có thể đến được di tích cổ thành. Nếu như nói Sa Ma tộc đàn là cửa thứ nhất đi thông tới di tích cổ thành. Vậy những xa đạo này chính là cửa thứ hai. Mỗi xa đạo đều có vô số chi nhánh, không may bị cuốn vào trong đó dừng lại trong ngõ cụt. Bốn phương tám hướng đều là cát vàng đè ép vào thân thể, muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được. Cuối cùng không phải nghẹn chết thì là chết đói. Thậm chí bị cát vàng không ngừng chảy tới đè chết. Những bức tường đất này cứng rắn khác thường phải đánh sâu vào trong bức tường đến trăm trượng mới tìm ra một lối đi. Cho dù Sở Vân ra tay, hy vọng thành công cũng tương đối xa vời. Mỗi một lần sa nhãn đôn hoàng mở ra, đều có hơn 1000 người có vận khí không tốt chết trong sa đạo. Sa đạo này là do vô số người trong những đội thám hiểm của Vương thất trước đây liều chết thăm dò ra một sa đạo tương đối an toàn. Nó rộng mở, có thể nối thẳng xuống nền đất của di tích cổ thành. Có điều trong đó có một vài nhánh sông, số lượng cũng vô cùng thưa thớt. Bạch toa toa giải thích đến đây, dừng một chút, sau đó lại bổ sung thêm, đương nhiên nếu các ngươi thực sự bị những nhánh nhỏ cuốn đi, vậy chỉ có thể nói vận khí của các ngươi quá kém. Sở Vân nhún nhún vai, cảm giác áp lực không lớn lắm, đối với vận khí, hắn tự tin hơn so với bất kỳ kẻ nào khác. Nguyên nhân vì trên người hắn có 6 yêu vật khí vận cường giả vương cấp Theo sức mạnh của dòng chảy cát, nghìn vạn lần không nên tự mình xuất thủ. Bằng không khi cát thay đổi hướng chảy, âm xoa dương thác tiến vào xóa bỏ con đường. Đó là do các ngươi tự tìm lấy cái chết. Bạch Toa Toa nói rất không khách khí, nhưng trong nóng ngoài lạnh, ý tứ bao hàm bên trong chính là tình cảm tha thiết, lo lắng đối với thuộc hạ của mình. Một người đỡ một người, tất cả mọi người nhảy vào xa đạo. Động lớn trong sa đạo được hình thành do dòng xoáy của cát vàng. Trong nháy mắt, cát vàng đã bao phủ lấy mọi người. Sở Vân dùng hồng yêu không màu bao quanh cơ thể. Hiện tại, hồng yêu không màu phối hợp với đạo pháp phòng ngự rồi giàu, đã không còn đơn thuần là yêu vật loại hình tốc độ nữa. Hắn nhảy vào giữa sa đạo, nhất thời cảm thấy một sức mạnh to lớn bao lấy mình. Hình như bản thân mình đang ở trong thác nước Cảm giác như bị bóp nghẹt, mở mắt nhìn lại, đâu đâu cũng tối đen như mực. Cát vàng còn thô bạo hơn cả dòng nước, bất kỳ lúc nào cũng có thể xé rách đạo pháp phòng ngự trên hồng yêu không màu. Chuyến đi này thử thách về vận khí, đồng thời cũng thử thách khả năng kiểm soát năng lực của ngự yêu sư. Cuối cùng, khi yêu nguyên của hồng yêu không màu đã tiêu hao hết một nửa, Sở Vân bỗng nhiên cảm nhận được áp lực xung quanh chợt nhẹ đi. Cắt vàng vốn ép chặt vào cơ thể, bỗng nhiên rời rạc đi, đồng thời, hắn cảm thấy tốc độ rơi xuống đang nhanh như ngựa hoang mất cương chợt tăng lên gấp bội. Hắn chợt hiểu, mình thông qua xa đạo, vội vàng thôi động Hồng Yêu không màu và Tất Phong Kính Thảo hài, nên đã xông ra ngoài. Sau một khắc, một thành trì ngầm hùng vĩ không gì sánh được hiện ra ở trước mặt hắn. Nó là nguy nga hùng vĩ như vậy, đồ sộ trang nghiêm, lại vừa cao sâu, phồn thịnh lộng lẫy. Phong cách kiến trúc của nó vô cùng đặc biệt, tinh tế và giản dị. Tường và mái vòm tinh tế, tràn ngập một loại khí tức xa xưa mà lại thần bí. Nó tỏa ra ánh sáng tới hơn mấy nghìn mét. Kỳ lạ nhất là nó được xây dựng bằng vật liệu đá. Đây là một loại vật liệu đá cực kỳ đặc biệt mà chỉ duy nhất trong cổ thành mới có. Mọi người gọi nó là tinh thạch Nguyên nhân bởi vì loại đá này khi ở trong bóng đêm sẽ tỏa ra ánh sáng sắc sỡ. Tinh thạch cực kỳ cứng rắn, nếu dùng sức chín châu hai hộ mà nghĩ cắt bỏ nó thì sẽ chỉ tạo ra một vài vết trầy xước trên mặt nó mà thôi. Nó như một vườn hoa ánh sáng, dường như mỗi một khối tinh thạch đều là một tác phẩm nghệ thuật. Những tinh thạch này lại nhiều tưởng như không bao giờ hết, gần như trải dài tới vô cùng, hàng hà sa số các tác phẩm nghệ thuật dựng thành một thành phố cổ kính đã đổ nát, trong ánh sáng vô cùng rực rỡ, thật giống như một biển ánh sáng. Nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ hùng kỳ như vậy, Sở Vân đứng ở trên cao, ngây người thật lâu không nói gì. Thường nghe đồn, cảnh sắc di tích cổ thành Tráng Lệ làm sao, ánh sáng thần bí lộng lẫy làm sao. Cuối cùng, hôm nay ta đã được tận mắt thấy. Cảnh tượng hùng bí khí phách như vậy, thật vượt quá khả năng miêu tả của ngôn ngữ giống như ta đang ở giữa ngân hà vậy." Sở Vân thì thào tự nói, ánh sáng chiếu rọi trên khuôn mặt hắn, trong đôi mắt hắn lộ ra sự si mê. Đây vốn là một thế giới ngầm tăm tối, nhưng di tích cổ thành giống như biển ánh sáng rực rỡ, ánh sáng màu xanh lam chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Trong một ngàn dặm vuông, cách mặt đất gần nghìn trượng, vô số dòng cát chảy từ trên mái vòm đang tuôn ra qua những chỗ trống. Những dòng cát chảy này vốn rất mạnh mẽ, lại từ những lỗ hổng trên mái vòm với độ cao lớn như vậy trút xuống, toàn bộ dòng cát chảy đều kéo dài xuống hình thành những dòng dài, phát ra những tiếng vang đinh tai nhức óc. Sở Vân nhờ vào sức mạnh của những dòng cát chảy này mà từ thế giới bên ngoài đến được nơi đây. Thế giới tự nhiên thật huyền bí ảo diệu, trí tuệ của cổ nhân thật thần bí, vì sao họ lại xây dựng cổ thành ở đây? Bên trong lại ẩn chứa bao nhiêu tài phú chân quý tâm trí Sở Vân đầy trờ mong, tình cảm đặc thụ của tham u khách bị triệt để thiêu đốt. Hắn hạ xuống mặt đất, vuốt ve những tinh thạch này. Lập tức, những tinh thạch này truyền đến một cảm giác lạnh lẽo thấu xương, dũng mãnh đi vào trong lòng hắn. Nhất thời, Sở Vân cảm thấy những vướng bận nào đó ở trong lòng đã được sức mạnh thần kỳ đảo qua rồi biến mất, không giống với Vũ Hậu Thiên, biến mất hoàn toàn. Tinh thạch có tác dụng thanh tâm ngưng thần là công cụ tốt nhất phụ trợ cho khả năng tập trung suy nghĩ. Có người từng nói, tài phú lớn nhất của di tích cổ thành không phải giấu ở trung tâm tháp cao, mà là bản thân di tích cổ thành. Đáng tiếc chính là dường như loại tinh thạch này chỉ có thể tồn tại ở chỗ này. Một ngày nào đó nếu mang ra ngoài, sẽ biến thành cát bay đi. Sở vân âm thầm cảm thấy tiếc, bỗng nhiên cảm thấy không hợp lý. Ủa? Chờ một chút, vì sao chỉ có một mình ta ở đây? Đám người Thạch Gia Minh đâu rồi? Vừa mới, tâm thần hắn quá chấn động, đều bị di tích cổ thành thu hút. Hiện tại, cảm giác kinh ngạc đã qua đi, những người bạn cùng nhảy vào xa đạo hiện giờ lại không thấy đâu cả. Có chuyện gì vậy? Sở Vân đạp lên hư không, lên chỗ cao quan sát, lại móc đĩa đồ trong người ra đối chiếu. Một lát sau, cuối cùng hắn mới thừa nhận không phải bọn họ gặp phải bất trắc gì, mà là mình không rơi xuống địa điểm đã định trước. Ta có sáu yêu vật khí vận trong người, không ngờ bị cuốn vào nhánh xóa lộ trình rồi. Sở Vân im lặng một hồi lâu không nói gì, chỉ là loại tình huống này cũng không phải không thể xảy ra. Trung Quy việc sa đạo bị dòng cát chảy với sức mạnh khổng lồ như vậy, trung quy sẽ sói mòn dần sẽ tạo thành một ngã ba mới. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 488, đi theo kẻ đi theo rất nhiều sa đạo cũng được tạo ra như thế, nhưng lại là một ngõ cụt. Mai Táng không ít tính mạng của những người tới thám hiểm. Nghĩ tới đây, Sở Vân liền toát mồ hôi lạnh. Tuy rằng bản thân mình bị cuốn vào giữa một sa đạo mới, nhưng vô cùng may mắn chính là sa đạo mới này cũng không phải là ngõ cụt, có thể thông tới di tích cổ thành chỉ có điều không rõ đây là chỗ nào đây. Sở Vân cầm địa đồ trong tay, nhìn lại nhìn, địa đồ trong tay hắn chính là tâm huyết kết tinh của Đôn Hoàng sau vô số lần thăm dò, nhưng trên bản đồ này, Sở Vân lại không tìm được vị trí của mình. Diện tích di tích cổ thành thật sự quá lớn, hơn 11 thành thị nhập tại một chỗ cũng không có diện tích rộng như vậy. Tuy rằng địa đồ của Vương Thất Tường tận, nhưng thực sự mà nói mới là một phần 10 phạm vi bên ngoài di tích cổ thành, cũng không bao gồm phía trong. Ta bị Sa Lưu đưa đến đâu đây? Sở Vân rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý định tụ họp với đám người Thạch Gia Minh, xem ra lúc này đây, ta phải thám hiểm một mình vậy. Sở Vân lắc đầu, thở dài một tiếng, lời hắn nói còn chưa dứt, cực nhạc Hoan Hỉ thuyền ở trong ngực liền chấn động. Ngay sau đó, Từ đãi truyền đến tiếng cười của 31 vị tiên phi, công tử đã quên chúng ta vẫn ở cùng với công tử sao? Cổ thành thật tráng lệ a. Kỳ thực công tử ở một mình cũng tốt mà, tự do tự tại, chúng ta cũng không sợ bị phát hiện. Sở Vân cười rộ lên, từ ký kết khế ước liên minh xong, hắn và các tiên phi cũng tự do giao lưu hơn, có thể thông qua khế ước linh quang nói chuyện với nhau, có các nàng làm bạn mình sẽ không chỉ không cô đơn, lại có thêm 31 người mưu trí, chuyên gia về các mặt. Quả là một sự trợ giúp quá lớn. Xung quanh có ai không? Ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Hồng Thường tiên tử là người đầu tiên không thể kiềm chế được, muốn được thỏa thích nhìn ngắm phong cảnh cổ thành, tạm thời không nên lộn xộn. Ta phát hiện ra có một đội quân đang đi về phía này. Bỗng nhiên, Thủy Phong tiên tử mở miệng nói, Nàng rất am hiểu về đạo pháp dò tìm. Đi mau, dựa theo địa đồ, chúng ta cách mục tiêu không xa. Thượng quan Phong giả đi ở phía trước. Hắn cao tám thước, mắt sâu, mũi chim ưng, khí chất của một người ngang ngược có giả tâm. Theo sát phía sau hắn chính là tả quân sư Lý Cương. Hắn vừa gầy lại vừa lùn, mắt nhỏ bằng hạt đậu xanh, lộ ra sự vẻ hiểm ác. Trên môi là một bộ râu vằn, trông có vẻ hèn mọn phía sau chính là một đội tròn 40 người, những người này đều có thân hình cao lớn, mang theo nhuệ khí tinh binh bách chiến. Nhìn bọn họ đi qua trước mắt mình, tuy Sở Vân dùng hồng yêu không màu che giấu hành tung, nhưng cũng không khỏi cảm thấy khẩn trương. Thượng quan Phong Giả có chiến lực kiếp yêu, chỉ tính mình hắn cũng mạnh hơn mình. Tả quân sư Lý Cương là một vị toán sư, càng là nhân vật phiền phức. Còn 40 người đi phía sau bọn họ Vừa nhìn cũng biết là những người lão luyện trong quân đội, từng chinh chiến nhiều lần, trên người mỗi người đều mơ hồ tràn ngập khí tức máu tanh. Nếu là để bọn họ phát hiện ra mình, Sở Vân không hề nghi ngờ việc bọn họ sẽ động thủ giết hắn trước. Dù sao con trai của hai người bọn họ đều chết ở trong tay Sở Vân. Hiện nay, chuyện này đã được truyền ra ngoài, mọi người trong thôn Hoàng Quốc đều đã biết. Diện tích di tích cổ thành lớn như vậy, Không ngờ ta vừa đến cổ thành, liền có thể gặp được bọn họ. Đây thực sự là số phận. An bài, thượng quan Phong già, người này không bao giờ thể hiện thái độ ra mặt, lòng dạ thâm sâu, nhưng hiện tại nhìn hắn khẩn cấp như vậy, rốt cuộc có cái gì có thể hấp dẫn hắn như vậy? Nhìn đoàn người đang dần dần đi xa, thoáng cái, lòng hiếu kỳ của Sở Vân liền thức dậy đi cùng xem sao, lúc này hắn liền đưa ra quyết định, tuy rằng thực lực của đối phương vượt xa hắn, nhưng hắn có hồng yêu không màu có thể ẩn thân. Tuy rằng quân sư của đối phương là vị toán sư, nhưng Sở Vân cũng có vô tướng thuật nên có thể an nhàn đi theo. Hơn nữa trên người bọn họ nhất định có địa đồ ở đây. Đây mới là thứ mà Sở Vân rất coi trọng. Tại Đôn Hoàng quốc, mỗi một thế lực đều có lịch sử lâu dài cũng tổ chức thành viên tiến hành thăm dò di tích cổ thành. Sau nhiều năm tháng tích lũy, thêm những nỗ lực vô cùng gian khổ, thêm cả mồ hôi và sinh mệnh, cũng tích lũy địa đồ hé mở về cổ thành. Cũng giống như địa đồ trong tay Thạch Gia Minh, thượng quan phong giả thân là đệ tử thế gia, tự nhiên cũng có một bức địa đồ tương tự. Bởi vì đều thăm dò ở khu vực khác nhau, nên hai tấm địa đồ tự nhiên sẽ không giống nhau. Nhìn bộ dạng của thượng quan Phong dã dường như rất quen thuộc với nơi đây, chứng tỏ địa đồ trong tay hắn nhất định là trong phạm vi xung quanh này của cổ thành. Nếu như có thể đoạt được địa đồ trong tay hắn, so sánh một chút, là ta có thể xác định được vị trí của chính mình, đến lúc đó có thể tìm được đường tới Kim Sa Kỳ thư, thậm chí gặp lại nhóm người Thạch Gia Minh cũng không phải không có khả năng. Sở Vân vừa mới định động thủ, Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Thúy Phong tiên tử từ, từ đáy lòng hắn vang lên, có một người dùng đạo pháp. Ẩn núp rất cao minh, thiếu chút nữa ta cũng đã bỏ qua. Không nên vọng động, có một người đang dùng tiềm hành lén lút đi theo đám người mới đi qua kia. Trong lòng Sở Vân liền chấn động, kịp thời dừng động tác của mình lại. Trong mắt hắn chợt lóe tinh quang, hỏi càng lúc càng thú vị, không ngờ có một người cũng có dự định tương tự với mình. Thực lực của hắn ra sao? Không rõ ràng lắm, không cảm nhận được. Hắn giống như một đám sương mù. Nếu không phải vừa rồi dùng toàn lực thôi động các loại đạo pháp dò tìm, bắt đến một sơ hở rất nhỏ khi hắn di động, thì có lẽ ta còn chưa phát hiện ra hắn. Ta không thể dùng cách dò tìm khác, nếu dùng lung tung ngược lại sẽ bị đối phương phát hiện chỉ là chí ít yêu vật tiềm hành mà hắn dùng đến, đạt tu vi linh yêu đỉnh phong. Thúy Phong tiên tử nói vậy khiến trong lòng Sở Vân liền trầm xuống. Hắn hiểu rõ trình độ trinh thám của Thúy Phong tiên tử cao siêu tới cỡ nào, thậm chí nàng còn có hai đạo pháp tuyệt phẩm trinh thám, lại không thể thấy rõ thực lực của hành giả thần bí này, đi theo sẽ có sự mạo hiểm rất lớn. Sở Vân, công tử xác định muốn đi theo sau bọn họ sao? Thụy Phong Tiên Tử hỏi, "Đương nhiên." Sở Vân không có chút do dự liền khẳng định, "Không theo sau, tất cả đều không có khả năng. Theo qua mới có khả năng tạo ra cơ hội." Hắn vô cùng cần tới địa đồ đó, mặc kệ là trong tay thượng quan phong dạ hay người tiềm hành, hắn muốn một tấm là đủ rồi. Mặc dù công tử có hồng yêu không màu, công tử theo phía sau như vậy sẽ bị người tiềm hành kia phát hiện mất để ta tới giúp công tử một tay vậy." Dạ Lôi Tiên tử chủ động mở miệng nói, nàng cũng là cao thủ am hiểu tiểm hành. Cứ như vậy, đoàn người thượng quan phong giả đi phía trước mở đường, người theo đuôi phía sau là người tiểm hành thần bí kia, mà Sở Vân thì đi xa xa sau cùng. Một tiếng kêu thảm thiết, thân thể sa ma tan vỡ ra, hóa thành một khối yêu tinh tản ra tinh quang. Đáng tiếc khối này là đại yêu tinh. Lý Cương buốt chòm râu của hắn, nhìn thoáng về khối yêu tinh này nhưng không động thủ. Sa ma trong di tích cổ thành đều biến dị thành tinh sa ma. Bất luận là công kích, phòng ngự, tốc độ hay trí lực đều có sự tăng vọt, cho dù bọn họ đánh thành yêu tinh cũng không có thể hấp thu được. Bởi vì sau khi hấp thu yêu tinh biến dị cũng sẽ có xác suất nhất định dẫn đến yêu vật biến dị. Bình thường yêu vật biến dị không sống được bao lâu Điều này đã là chân lý được công nhận Hừ Một khối yêu tinh cấp số đại yêu thì tính là cái gì Chỉ cần tới nơi rồi Tài phú còn muốn chân quý hơn gấp trăm lần một trăm nghìn đại yêu tinh Có tài phú này Chiến lực của quân ta cũng tăng nhiều thêm Thế cục sẽ thay đổi Ta sẽ tranh giành thiên hạ Đánh bại thế lực khác Trở thành người đứng đầu đôn hoàng Thượng quan Phong Giả hừ lạnh một tiếng, giọng điệu lạnh lùng nhưng cất giấu một sự cuồng nhiệt và hưng phấn. Đọc truyện online trở thành quốc chủ đơn hoàng, chuyện thứ nhất ta làm chính là thân chinh tới Trư Tinh quần đảo. Không ngờ thằng nhóc Sở Vân kia dám giết phi dược con ta. Ta phải tiêu diệt toàn tộc của hắn." Thượng quan Phong Giả nghiến răng nghiến lợi, trong mắt dần hiện ra tia sáng thâm độc. "Chủ công, thuộc hạ nhất định sẽ cướp cung tận tùy tới chết." Nếu một ngày kia giết chết sở vân Thỉnh người ban đầu của hắn cho hạ thần Hạ thần muốn đem đầu của hắn để làm bô đi tiểu Nói đến sở vân Vẻ mặt Lý Cương càng dữ tợ Tốt xấu gì thượng quan phong giả còn có con ruột Nhưng hắn chỉ có duy nhất một đứa con Lại bị sở vân giết chết Thù này quả nhiên là bất cộng đái thiên Thù sâu như biển Được Ta đáp ứng ngơ ngươi Tới nơi rồi cho ngươi phá vỡ trận pháp, vẫn phải xem biểu hiện của ngươi thế nào." Thượng quan Phong giảm Vũ Vũ vai Lý Cương, khuyến khích nói, "Có thể bởi cùng một cảnh ngộ, khiến hắn càng thêm thân cận với vị Tả quân sư này." "Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ tận sức." Chiến lực của đoàn người này rất mạnh. Sở Vân nấp ở phía sau, âm thầm quan sát, thấy thực lực của bọn họ mà kinh hãi. Những người này chí ít đều là chiến lực đại yêu. Trong đó mấy vị sở hữu linh yêu, Tả quân sư Lý Cương sở hữu một tấn ảnh độc hạt cấp số Linh yêu đỉnh phong, thường thường đột ngột giết chết đối thủ, giải quyết chiến đấu. Thượng quan Phong giả thì ít khi ra tay, càng đưa ra nhiều loại yêu vật khác nhau, đều có tu vi Linh yêu đỉnh phong. Thường thường thoảng nhìn liền giải quyết dứt khoát, chặn đường oanh sát yêu vật. Với thực lực hiện nay của Sở Vân, vẫn bị vây trong giai đoạn kỳ nhân bảng. Tuy rằng linh quang trong cơ thể hắn đã đạt được mức có thể gánh chịu được kiếp yêu, cũng chính là cấp bậc hào hùng bảng, nhưng bởi vì ký kết với 31 vị tiên phi, dẫn đến linh quang không còn đủ nữa. Nếu như muốn ký kết với một vị kiếp yêu, như vậy sẽ buông tha phần lớn yêu vật, đây là điều Sở Vân không muốn tiếp nhận. Đồng thời, kiếp yêu muốn vượt qua độ kiếp kiếp yêu cũng vô cùng gian nan. Bây giờ hắn còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị, chỉ tồn tại Ngũ Đức Chân Thân và Đại Kiếm Bộc cũng khiến hắn có thể khiêu chiến với chiến lực kiếp yêu và người trên hào hùng bảng, nhưng cũng chỉ là khiêu chiến mà thôi, không tuyệt đối nắm chắc thành công. Kỳ thực, Tinh Châu đằng bảng cũng phải là ngự yêu sư đạt được thực lực tiêu chuẩn, thánh bảng ở mức độ tối cao, hiện chỉ có Tinh Thánh nhưng 100 vạn năm trước cũng đã mất tích rồi. Trên ba tầng, hoàng bảng, đế bảng, vương bảng, chỉ cần đạt được một tầng thứ này, xưng bá tinh châu, tung hoành thiên hạ, không người nào có thể kháng cự. Đáng tiếc, từ rất lâu rồi trên hai bảng hoàng bảng và đế bảng cũng đã không có một bóng người. Hiện nay, trên vương bảng có 3 người, hoặc là ẩn cư trong chốn thâm sơn, hoặc là nấp trong thành phố, hoặc là chu du thiên hạ. Ba tầng giữa, quân bảng, hầu bảng, hào hùng bảng, người nổi danh trên bảng cũng không vượt quá 50 người. Đây mới xét tới cường giả các nơi ở Tinh Châu, thực sự có lực ảnh hưởng thiết thực. Những người này đã chiếm các vị trí ở đỉnh kim tự tháp, thứ tự cũng rất ít biến động. Ba tầng dưới, kỳ nhân bảng, dị sĩ bảng, tuấn kịch bảng, tổng cộng liệt kê khoảng hơn 200 người, đều mới chỉ lựa chọn vào một thời điểm khi những nhân tài mới bắt đầu có danh tiếng, những cái tên này luôn cạnh tranh kịch liệt nhất, biến động nhất và thường xuyên nhất. Hiện nay, với thực lực của Sở Vân ở vào đầu kỳ nhân bảng, tuy rằng tiến bộ cực nhanh có thể nói kỳ tích, nhưng trong kết cấu lực lượng tại toàn bộ kim tự tháp, chỉ là đỉnh phong của ba tầng dưới. Hắn còn cách Hà Hùng bảng là tầng cuối cùng của ba tầng giữa một bước xa. Chính là một bước này muốn vượt qua cũng hết sức khó khăn, kiếp yêu kiếp quá khó khăn để vượt qua. Cuồng Nho tướng quân chính là nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, trước sau sở hữu gần trăm linh yêu đỉnh phong, tấn chức kiếp yêu, cũng chỉ có một vị Bát Thiên Thanh Sơn Mút. Vượt qua kiếp nạn này, may mắn mới một trong những nhân tố bên trong nửa canh giờ sau, đoàn người thượng quan phong giả đi tới mục điểm cuối. Đây là một đại điện, đỉnh điện cao vút, quy mô lớn bằng hiệu thật lớn, chừng bằng cái thuyền nhỏ, bên trên hiện ba chữ lớn, Địa Bảo Điện. Chữ viết theo thể cân đối giản dị, lưu loát, khí phách hào hùng, chính là ở đây. Muốn đến Địa Bảo Điện, nhất định phải xông qua tinh trụ trận xung quanh bảo điện. Các ngươi không nên xem thường 72 cột trụ này, một khi đã bước vào trong đó, giống như ngân hà, tỏa sáng chói lọi khắp bầu trời, khiến người ta không biết trên dưới trái phải. Hỗn loạn đi lại một lúc Sẽ bị truyền tống trở lại Trận pháp này hết lần này tới lần khác Cũng không thể dùng sức mạnh mà phá hủy được Chỉ có thể trừ bỏ các loại đạo pháp Trừ phi có toán sư tính toán theo công thức Tìm ra cách chính xác cách Tả quân sư Lần này cần nhờ tới ngươi rồi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 489, dọn sạch lên thuyền giọng điệu thượng quan phong giả đầy nhiệt huyết. Dạ, thuộc hạ sẽ liều mạng đem hết toàn lực, nhất định sẽ không để chủ công thất vọng. Lý Cương mở tiên nang, triệu ra yêu vật tính theo công thức của mình. Đây là một bản tính có tu vi linh yêu đỉnh phong. Sắc mặt Lý Cương ngưng trọng, cầm bản tính trong tay, gạt cách cách, hết sức chăm chú tính toán theo công thức. Một lát lúc Hắn chặt nhíu mày nói: "Chủ công, tinh trụ trận này vô cùng huyền diệu, ta cần phải có người phối hợp, trợ giúp ta dò xét thực nghiệm. Ngươi đi đi." Thượng quan Phong già gật đầu, lập tức chỉ một vị rồi hạ mệnh lệnh nói. Từ xa nhìn lại, Sở Vân chỉ thấy tên thuộc hạ này vừa mới tiến trong phạm vi cây cột, toàn thân liền chấn động, tâm thần liền đi vào trong, nhưng từ bên ngoài nhìn vào Tinh chủ trận lại vẫn bình thường. Hiển nhiên trận này là đại trận phòng thủ chỉ nhằm vào người đã vào trận. Ngươi nhìn thấy gì?" Lý Cương hỏi. "Sao chiếu khắp bầu trời, ta thấy choáng váng đầu óc." Truyện Tiên hiệp người nhỏ nhìn xung quanh nói. Kỳ Thực nhìn từ bên ngoài vào, hắn vẫn đứng ở tại chỗ, chỉ khác là đang đứng trong phạm vi của trận pháp. "Ngươi nghe ta chỉ huy, trước năm bước, trái hai bước, phải ba bước." Lý Cương lớn tiếng nói, người nọ nó vẫn đứng bất động ở tại chỗ, sau một lúc lâu, hắn lên tiếng, đại nhân, ta đã dựa theo lời của người phân phó, kế tiếp nên đi như thế nào? Sau một bước, trái ba bước, tiến hai bước. Đầu Lý Cương đầy mồ hôi, người nọ gật đầu, vẫn đứng bất động ở tại chỗ, một lúc lâu sau mới bước thêm một bước. Đột nhiên hắn kinh ngạc kêu lên một tiếng, ngươi nhìn thấy gì? Tinh thần Lý Cương đột nhiên chấn động, đặt câu hỏi: "Giả, là một yêu thú?" Toàn thân phát tinh quang, tựa như hình người, nhưng cao hơn hai người đứng chồng đứng lên nhau. Nó nhe răng trợn mắt, nhìn ta chằm chằm: "Kỳ quái, vì sao yêu vật ta triệu hoán ra, lại mất đi phần?" "Ứng." Người nó kêu lên một tiếng đầy kinh sợ. Bản tính của Lý Cương chợt rung động, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Ô, đó là ma quỷ trong nội tâm của ngươi, ngươi phải dùng nghị lực của tự thân để chiến thắng nó. Đi chiến đấu đi, dùng dũng khí vô thượng chinh phục nó. Người nọ là tinh binh Bắc chiến, cố lấy ý chí chiến đấu, liên tục gầm lên. Sau một lát, tinh quang chợt lóe lên, trong nháy mắt, hắn biến mất. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở ngoài tinh trụ trận, thuộc hạ đã bại trận. Hắn lập tức quay về phía thượng quan phong giả quỳ xuống lại, kinh hồn bạc vía xin tha tội. Sắc mặt thượng quan phong giả lạnh lùng, vẫn chưa gọi hắn đứng lên mà trực tiếp phái ra một kẻ đắc lực khác. Người này dựa theo trình tự vừa rồi mà tiến bước. Hắn lại gặp yêu thú thần bí, nhưng hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, đã chiến thắng được nó. Tinh mang chợt lóe lên, hắn cũng bị truyền tống trở về. Rõ ràng ta đã thắng lợi, vì sao lại bị đẩy về? Lý Cương nắm chặt trọm râu, đang vô cùng bối rối. "Mau nhìn đi, có một cột trụ biến mất rồi." Nhưng sau một khắc, có người kinh ngạc kêu lên. "Ban đầu có 72 cột trụ trên mặt ngoài của bảo điện, giờ có một cột trụ đang chậm rãi nhạt đi." Thì ra là thế, muốn thành công phải khiêu chiến 72 lần mới có thể phá vỡ tinh trụ trận này. Lý Cương liền bừng tỉnh đại ngộ, được Không hổ danh là Tả quân sư của ta, ta sẽ nhớ công lớn này của ngươi. Ngươi tiếp tục khiêu chiến." Thượng quan Phong giả vui mừng, lại ra lệnh. Người kia vào lần thứ 2, khiêu chiến thành công, nhưng tới lần thứ 3 thì lại bại. Tinh thần hán uể oải, trong ánh mắt còn có chút si ngốc. Xông vào trận này sẽ tiêu hao tâm lực cực đại, là gánh nặng rất lớn đối với hồn phách Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, tổn hao này có thể được bù đắp lại. Lý Cương cũng không bất ngờ, giải thích nói: "Ha ha ha, cái này cũng không có vấn đề gì. Lần này mang theo không ít người, các ngươi cũng lên đi." Một đám người ầm ầm lĩnh mệnh, tiến vào tinh trụ trận. Sau một lát, có 7 người bị truyền tống trở về, những người còn lại cũng thành công tiêu trừ được một cột trụ. Cứ như vậy tới cột thứ 2 một thứ ba, một tiếng sau, bọn họ cũng đều đạt tới cực hạn. Bên trong còn lại 16 cột trụ, một đám đồ vô dụng. Thượng Quan Phong giả chửi một tiếng, nhìn về phía Lý Cương. Lý Cương tiến lên, liên tục thắng 4 lần, loại được 4 cột trụ, nhưng cũng khó khó có thể tiếp tục. Hắn tiêu hao tâm lực quá lớn, thần sắc hoảng hốt, nhiều lần cân nhắc tới ý định nên chậm lại. Xem ra vẫn cần ta tự mình xuất thủ rồi Thượng quan phong giả chậm rãi lắc đầu Thở dài một hơi Tiến vào trong trận Hắn là cao thủ trên hào hùng bảng Hiện nay đã hơn 300 tuổi Hồn phách cô đọng Kinh nghiệm phong phú Hắn liền một lúc tấn công cả 8 cửa mới dừng lại Thế tiến công điên cuồng mạnh mẽ Còn còn lại 4 cổ trụ Hắn có chút cảm giác tráng váng đầu óc Mọi vật trước mắt cũng không còn thấy rõ ràng nữa. Ngay cả hắn là cường giả Hà Hùng bảng cũng chịu không nổi. Nhắm hai mắt lại, hắn tạm dừng để hồi sức, sau đó lại giảo bước tiến vào đại trận. Hắn đánh liền hai trận, còn lại hai cột trụ, chủ. "Chủ công, nghĩ ngươi một chút chờ hồi phục đã." Lý Cương khuyên nhủ, sắc mặt thượng quan phong giả trắng bệch, tinh thần hoảng hốt, nghe hắn nói vậy, một lúc sau mới đáp lại, không thể lãng phí thời gian, chúng ta là nhóm đầu tiên tiến vào đây, chờ lúc nữa, người đi tới cổ thành càng ngày càng nhiều, lại càng không dễ dàng lấy được bảo vật. Hắn cắn chặt răng, lại tiến vào tinh trụ trận. Một trận chiến này lâu hơn bất kỳ trận nào trước đó, nhưng cuối cùng hắn cũng thắng, chỉ còn lại có một cột trụ cuối cùng. Thân thể thượng quan phong giả Lắc Ly Tinh thần hắn đã uể oải đến cực điểm, một cảm giác mệt mỏi cực độ bao phủ toàn thân, mí mắt nặng như treo đá vậy. Đột nhiên, miệng hắn nhổ ra máu tươi. Hắn đã cắn vào chóp lưỡi, dựa vào cơn đau kích thích tâm niệm, ép ra sức mạnh tinh thần cuối cùng. Trong mắt hắn chợt hiện lên sự trấn tĩnh. Hắn cắn chặt răng, tiến vào trong trận. Một lát sau, cột trụ chậm rãi biến mất, mà thượng quan phong giả không bị truyền tống trở về mà đứng ở cửa đại điện địa bảo. Ha ha ha, đúng như phụ thân trước khi Lâm Trung đã suy đoán, tâm huyết thượng quan gia chúng ta trong bao nhiêu năm qua, rốt cục cũng vào trong tay của ta. Hắn ngửa đầu cười to, giọng điệu điên cuồng, dùng hết sức đẩy cửa cung ra. Chỉ một thoáng, bảo khí bên trong phát ra ánh sáng với chín sắc màu bao phủ cả khu vực này. Nhanh Lưu lại 10 người bảo vệ cửa Mọi người còn lại mau vào đây Ta muốn khép cửa điện lại Thượng quan phong giả lập tức kêu to Bảo khí này tỏa ra ánh sáng quá mức trói mắt Hiện tại Tinh thần hắn không thịnh Chiến lực suy giảm lớn Quan trọng nhất là bảo tàng gần tới Tây Không dám có chút sợ ý Nhưng không như hắn mong muốn Đúng lúc này Một ánh trước bùng lên Một loạt những tiếng kêu thảm thiết vang lên Một loạt những tiếng kêu thảm thiết vang lên thoáng cái, 13 người đã chết. Người tiêm hành hiện thân, cười vô cùng đắc ý, đó là một thanh niên, bề ngoài nhìn qua khoảng 20 tuổi, mi thanh mục tú thật sự có chút anh tuấn. Bốc người cũng rất cao, đứng thẳng cũng sẽ có chút khí độ ngọc thụ lâm phong, nhưng hết lần này tới lần khác hắn rụt vai, nghiêng đầu, dương đầu lông mày, bộ dạng khiêm nhã, toàn thân toát ra khí chất vô cùng hèn mọn dâm đãng. Khiến tướng mạo của hắn tốt như vậy lại trở thành hoàn toàn bại hoại. Tây Tiện Tiếu Tiểu Hiền, thượng quan phong dạ lạnh giọng quát một tiếng, con mắt nheo lại thành một khe hở, ánh mắt băng lạnh lại phẫn nộ. A ha, ha, chỉ là biệt hiệu truyền trong chốn giang hồ, không ngờ thượng quan huynh cũng là một trong những người ngưỡng mộ ta. Tây Tiện Tiếu Tiểu Hiền cười ha ha. Hắn mặc quần áo văn sĩ màu trắng, trong tay cầm quạt giấy phe phẩy cười rộ lên, hai vai run run, toàn thân run, tiếng cười đắc ý vô cùng, làm cho mọi người xung quanh càng mạnh liệt muốn đánh hắn một trận tơi bời. Ngỡ mộ ngươi cái rắm, ngươi là một nam tử theo đuôi hèn mọn, không ngờ không làm cái đuôi của nữ tử, lại bất ngờ chạy tới theo đuôi lão tử. Lòng giả thượng quan phong giả vốn quá sâu, nhưng lúc này tâm lực tiểu tụy, tinh thần uể oải, lại bị Tây tiện kích động nghiêm trọng như vậy, Giọng điệu tương đối xúc động Thì ra ngươi ngưỡng mộ ta sâu như vậy Ngay cả cái mông xinh đẹp của ta ngươi cũng muốn ngưỡng mộ Ấy, ngươi không nên phản Ứng kịch liệt như vậy Không phải là một tòa bảo điện sao Ta hiểu, ngươi muốn đưa cho ta phải không Tiếu Tiểu Hiền nói Còn nhìn về phía thượng quan phong giả mà dướn dướn đầu lông mày Hừ ừ Ngươi muốn ngồi mát ăn bát vàng sao? Cũng không nhìn xem thượng quan phong giả ta là ai à? Các ngươi canh giữ ở cửa cho ta. Tây Tiện, ngươi để mạng lại." Thượng quan phong giả giận tím mặt, phát ra tiếng gầm rung trời. Hắn mạnh mẽ mở tiên nang, từ trong bay ra năm đạo kỳ quang, lần lượt hóa thành sáu vị linh yêu đỉnh phong, giáp lộ ra phong lôi chi âm, tiến về phía Tiểu Tiểu Hiền. "Ngươi có ngũ hành chiến trận?" ta cũng có chiến trận, Tây Tiện khinh miệt cười, cũng bổ tiên nang, từ trong cũng bay ra sáu linh yêu đỉnh phong. Hai bên đụng nhau ầm ầm giữa không trung, rồi cùng lúc biến mất. Rõ ràng đã tiến vào không gian trận pháp, tiến hành quyết đấu. Cơ hội tốt, đã không có kiếp yêu trấn giữ, mọi người còn lại không phải là đối thủ của Sở Vân. Đầu tiên, hắn tiến hành đến bên cạnh Lý Cương, đang chuẩn bị xuất đao. Đột nhiên bàn tính trong tay Lý Cương chợt rung động mạnh, các hạt châu trên bàn tính va chạm vào nhau, phát ra những tiếng động đầy cấp bách. Người nào? Lý Cương chợt biến sắc, lập tức lùi về phía sau. Đáng tiếc, phía sau hắn là cửa điện đã khép lại. "Người muốn mạng của ngươi?" Sở Vân ngang nhiên hiện thân, ánh đao sáng loáng nhìn về phía Lý Cương. "Sở Vân?" Lý Cương hoảng hốt. Bản thân hắn là toán sư cũng không cam hiểu tranh đấu, mặc dù có kẻ thù đứng ngay trước mặt, nhưng chuyện tới trước mắt, đầu óc hắn cũng tìm cách rút lui. Ầm một tiếng trầm muộn, ánh đao điên cuồng mạnh mẽ chém vào bàn tính. Lý Cương Nhân cơ hội, chợt tránh sang một bên. Giết. Lúc này, những người khác đều phẫn. Ứng lại, bao vây lấy Sở Vân. Sở Vân cười lạnh một tiếng triệu gia tám linh yêu còn lại, đồng thời tung cực nhạc hoan hỷ thuyền. Kể cả túy tuyết đao, tổng cộng 40 đầu linh yêu, thoáng cái đã không chế được cục diện. Nhiều linh yêu như vậy sao? Lý Cương sợ đến mức chân mềm nhũ ứng ra. Hắn rất muốn kêu cứu, nhưng thượng quan phong giả và tay tiện đã ở trong không gian trận pháp, đâu còn có thể nghe được động tĩnh từ bên ngoài. Bọn họ cố hết sức để chống lại, nhưng tinh thần ủe hoài không phấn chấn được. Khả năng điều khiển đã giảm xuống đến mức thấp nhất. Sở Vân Bốn đã chiếm ưu thế, hiện tại lại càng săn tới. Sau một lát, hắn đã tiêu diệt hoàn toàn tất cả những lực lượng phản kháng. Nhanh, nắm lấy thời gian. Sau khi giết chết những người đó, Sở Vân cũng không thèm dọn dẹp chiến trường, trực tiếp đẩy cửa điện ra, đi vào bên trong. Bảo vật phát ra hào quang chín màu nằm đầy giấy trước mắt hắn. Lục Ba Phù Thủy, Long Đảm Thạch thái trạch lôi cương, khí du phi, xương ngân khối, bảo anh tu, một đống đống thiên tài địa bảo mới tới thành phố điều bảo vật vô cùng quý giá. Hà, đó là hồng trần thụ. Tốt, đây là một trong những thổ tinh của thiên hà. Phi lai phong của ta thu nạp những thổ những này, uy lực sẽ càng lớn mạnh hơn nữa. Kim khuyết chân tinh, trùng hợp, trấn yêu tháp của ta cũng cần nó. Hồn tinh Không ngờ có hồn tinh lớn bằng xe ngựa, có nó, tu vi thông linh xà của ta sẽ tăng vọt. Sở Vân vội vàng quét mắt nhìn khắp nơi một lượt, phát hiện không ít vật liệu tốt, trong đó rất nhiều vật mà hắn đã sớm cần đến. Không ngờ ở đây có hư không thạch. Ta không nhìn lầm đấy chứ? Phi Dương tiên tử đứng trước một khối đá to bằng lòng bàn tay, vẻ mặt vô cùng chấn động. Loại hư không thạch này có thể mở rộng không gian tiên nang chính là chân bảo trên thế gian, cả đời ta cũng chỉ thấy hai khối, không ngờ ở đây có khối thứ ba, Long xà quả thanh vương, đây là dược liệu chủ yếu chế luyện thiên liệu đan, ở thời đại kia của chúng ta cũng đã không thấy xuất hiện, không ngờ ở đây lại có một viên dự trữ.